Chương 61, tháng 10 năm đó, Tư Mã Thích bị giải về Đô Thành Kiến Khang, dân chúng chen chúc trên đường, dùng dập ném đá, rau thối vào xe tù thể hiện sự coi thường của quần chúng, ấy vậy mà ông ta vẫn ngạo nghễ đứng trong xe tù, không hề lẩn tránh, cũng không tỏ vẻ xấu hổ, trái lại cũng nhìn người dân bằng ánh mắt coi khinh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, nửa tháng sau, Vũ Lan Vương và Thừa Tướng cùng nhau trở về, lần này bách tính vây xem càng nhiều. Mọi người đua nhau ném trái cây biểu đặc thành ý ca ngợi, nghe đồn Vũ Lăng Vương bị phản tập bắt làm tù binh, thư tướng không vì lập trường đối lập giữa hai người, lại còn đặt mình vào vòng hiểm nguy đi cứu viện, mới cứu hắn ra được, đây là nhóm người ủng hộ thừa tướng nói, lại nghe đồn thừa tướng suýt nữa thì bị phản tập sát hại, may mà Vũ Lăng Vương đang ẩn mình trong bóng tối đúng lúc vung thương tới cứu hắn một mạng, đây đương nhiên là lời của đám người ủng hộ Vũ Lăng Vương gào lại. nhưng những tin đồn này vẫn không sánh nổi với tin đồn chấn động rằng Vũ Lăng Vương bị Tạ thừa tướng ép dẫn về nhà làm khách quý, mắt thấy hai người đi cùng xe trở về, không hề có sự ngăn cách, hai bên ủng hộ đều trợn mắt há hốc miệng, lẽ nào tin đồn kia là thật? A a a a a, Vũ Lăng Vương đáng thương của ta, có cô gái che mặt khóc ầm lên, chuyện này, Tạ tướng nhà ta lại thích đàn ông ư? Ta, ta không muốn điều đó, lại có người ôm mặt khóc chạy đi. Ta tướng là đồ vô liêm sĩ, hứ, rõ ràng là vì Vũ Lăng Vương bất lực, rõ ràng là giang tướng lấy quyền hành áp bức hiền vương nhà ta, hừ, là hiền vương nhà ngươi không có tài cán gì, nếu không đâu dễ dàng lùng cuối như vậy. Đám người ủng hộ Vũ Lăng Vương ôm đầu khóc rống, quá ăn uổng rồi, tương phu nhân đã sớm đứng chờ bên ngoài phủ đại tư mã, bị tỷ nữ thân cận gắt gao giữ chặt, phu nhân bớt giận, chắc chắn chỉ là lời đồn nhảm. Phận vương tuyệt đối không bao giờ chịu cúi mình trước thừa tướng, tương phu nhân cắn môi mạnh đến môi sắc bật máu, các người thì biết cái gì, thằng nhóc chết bầm kia sao lại không cúi chứ, nó lại chả ngã vội ấy chứ, cũng may một dư dung xuất hiện đúng lúc, đứng bên dịu dàng trấn an, tương phu nhân càng hy vọng nàng trở thành con dâu của mình, không tiện làm lớn chuyện, chỉ có thể kìm nén tâm trạng, ngoài miệng còn nói, đúng vậy, đúng vậy, ta không tin ngật Chi lại là người như thế. Từ trước tới giờ nó đều không thèm làm chuyện tầm thường vậy đâu, ha ha ha, một dư dung cũng gật đầu liên tục, phu nhân nói đúng lắm ạ, Thực ra trong lòng thì nghĩ, tuyệt đối đừng để nàng biết thừa tướng từ lúc ở Ninh Châu đã dùng sắc mê hoặc vũ Lăng vương, nếu không đó sẽ là đã kích lớn với nàng. Trong lúc mỗi người đều đang miên man suy nghĩ thì cuối cùng vệ ngật chi cũng dẫn phù huyền trở về, hai người đổi sang dùng ngựa, hành lý và tùy tùng cũng không nhiều nên tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn thấy phủ đại tư mã, vệ ngật chi liền quốc môn ngựa, nhanh chóng phóng về phía trước, chỉ một thoáng ngựa đã dừng trước mặt tương phu nhân liền lập tức quỳ xuống hành lễ, tương phu nhân đã yên lòng, nhớ tới cảnh thập tử nhất sinh của hắn, tạm thời cũng không tính toán những tin đồn kia nữa, đỡ hắn dậy nói, trở về là tốt rồi, sau này tuyệt đối đừng mạo hiểm như vậy nữa, về gia chúng ta cô nhi quả phụ, nếu con có mệnh hệ gì, mẫu thân cũng không thiết sống nữa. Nói xong đã rơm rớm nước mắt, vậy Ngật Chi vội vã động viên bà, đã khiến mẫu thân hoảng sợ rồi, sau này con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi vào trong phủ, nhất thời đã quên mất bên cạnh còn một mục du dung đứng đó, nhưng nàng cũng không so đo. Trong hoàn cảnh này, người một nhà đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói, chẳng qua là thấy mẹ con người ta đoàn tụ, ngẫm lại bản thân đã không còn phụ thân, nàng lại cảm thấy đau lòng. Đang định đi vào thì tiểu nha hoàng bên cạnh nàng lại lên lén kéo ống tay áo nàng, biểu môi nhìn về phía đối diện, một diêu dung theo đó nhìn sang, vừa thấy đã cau mày, sao tên xấu xa kia lại tới đây nữa rồi, hoàng đình đứng phía đối diện, cũng không tiến tới, chỉ vẫy vẫy tay với nàng, cười hiếp mắt, một diêu dung tức giận dậm chân một cái, quay ngoắt đầu đi vào trong phủ, hiện giờ hoàng đình không tiện đi quấy rầy mẹ con vệ ngật chi đoàn tụ. Vì lẽ đó chỉ có thể khổ sở nhìn nàng rời đi, gã hầu bên cạnh biết rõ bản tính của chủ nhân, cũng thích bắt trước dương cứ, viên phái lăng nói, công tử à, ngài chẳng chịu học hỏi thừa tướng gì cả, ngay cả vũ lăng vương mà thừa tướng còn có thể bắt được, chẳng lẽ ngài lại không tóm được một cô nương hay sao, hoàng đình dễ tính, bị kẻ hầu nói như vậy cũng không nổi giận, lại còn cảm thấy rất có lý, lúc này quyết định đến chỗ tạ thù xin kinh nghiệm, thuận tiện thăm nàng. Tạ thù vừa mới về phủ, thay quần áo xong, cảm thấy rất mệt nên đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Hoàng Đình chạy thẳng vào, không để một bạch có thời gian bẩm báo, biểu ca, huynh dậy ta nên làm thế nào đi, tạ thù kinh ngạc ngồi dậy, muốn ta dậy để cái gì, Hoàng Đình bảo một bạch ra ngoài trước, vui vẻ ngồi xổm trước mặt nàng, sao huynh có thể chiếm được trọng khanh vậy, dậy ta đi, hả, ê già, biểu ca đừng có xấu hổ nữa. Giờ khắp đô thành đều lan đồn chuyện hai người, và lại để sớm biết chuyện từ lâu rồi, Huynh đừng giấu đệ nữa, với tính cách của Trọng Khanh, chẳng khác nào động không đấy, vốn chẳng thể nào dễ dàng đoán được, Huynh nhanh nói xem làm cách nào mà Huynh chiếm hắn được đi, để hỏi chuyện này để làm gì, Hoàng đình xấu hổ, tiến lại gần thì thầm bên tai nàng vài câu, tạ thù co giật khóe miệng, ta thấy việc này để nên đi hỏi Trọng Khanh thì tốt hơn, hắn chắc chắn sẽ có cách. Hoàng Đình nghi ngờ nhìn nàng, thật ư, thật, vất vả lắm mới tống được Hoàng Đình về thì tạ nhiễm lại tới, hắn ngồi trước mặt tạ thù cười như không mà rằng, thưa tướng, phong cảnh ở quận Vũ Lăng thế nào, rất đẹp, còn muốn quay lại không, tạ thù nhìn sắc mặt hắn, khụ, có chuyện gì thì nói mau đi, tạ nhiễm lạnh lùng đứng dậy, hôm nay Thừa tướng hồi phủ, ta có đại lễ muốn tặng cho ngươi, hắn vỗ tay một cái, lập tức có mấy người đàn ông đi vào, Đều là những người đẹp từ cao tới gầy, tuổi tác khác nhau từ thiếu niên đến trung niên đều có đủ, đây là, tạ thù khó hiểu, đây là những phụ tá mà ta đã lựa chọn kỹ càng cho thừa tướng, cái từ phụ tá kia được tạ nhiễm nhấn mạnh đến quái lạ, trong nháy mắt tạ thù hiểu ra, suýt nữa ngã nhào xuống đất, đây là phụ tá cái gì chứ, đây là trai bao thì đúng hơn, tạ nhiễm xua tay cho mấy người lui ra trước, sau đó dùng giọng điệu hàm ý nói, nếu thừa tướng đã thích đàn ông, Ta liền thay thừa tướng tìm Mỹ Nam khắp nơi về đây, nhưng ngài thật sự không thể động lòng với Vũ Lang Vương, đó là kẻ tâm tư thâm trầm, nếu như bị hắn lợi dụng tình cảm điều khiển ngài thì sao, tạ thù che giấu cảm giác đau đớn mơ hồ nói, đừng nóng, trước hết ngươi cứ để ta nghỉ ngơi đã, tạ nhiễm nhìn nàng như vậy, câu mày thầm hạ quyết tâm, nhất định phải loại bỏ suy nghĩ hồ đồ của nàng để nàng trở lại bình thường mới được, Hoàng Đình nghe lời tạ thù. Quả thực muốn đi tìm vệ Ngật Chi xin kinh nghiệm, hắn vốn định gọi Dương Cứ và Viên Phái Lăng cùng đi, lấy cớ ăn mừng chiến thắng mời vệ Ngật Chi đến núi Phúc Chu ngắm cảnh uống rượu nhưng viên Phái Lăng và Dương Cứ không chịu, tin đồn giữa Vũ Lăng Vương và Thừa Tướng hiện đang lan rộng, lúc này đi gặp vệ Ngật Chi, cứ cảm thấy là lạ, nhất là viên Phái Lăng, hắn là một trong những người đầu tiên truyền bá tin này, vệ Ngật Chi là người tự cao tự đại, chẳng may vì chuyện đó mà đánh hắn. Đến mình đồng gia sắc cũng tàn tạ mà thôi, hoàng đình hết cách rồi, sợ chọc giận một mỹ nhân, lại không dám đến phủ đại tư mã, đành chờ đến sáng sớm hôm sau, đứng ngoài đường chờ vệ ngật chi đi ra, vệ ngật chi ngủ dậy, đi vào hầu hạ không phải là tỳ nữ mà lại là một diêu dung, tuy rằng đã qua thời gian để tan, nhưng nàng vẫn mặc y phục màu trắng, cũng không trang điểm cầu kỳ, làm bớt đi một phần kiều mị, vệ ngật chi cay mày tỏ ý không thích, nàng là con gái thứ sử. Sao có thể làm chuyện này, nếu Lan ra ngoài, bản vương sẽ bị người đời phỉ nhổ, rõ ràng một diêu dung đã sớm nghĩ tới kế sách đối phó, Vũ lăng Vương đánh lui quân địch, binh loạn phản tặc, lại giết được mộ dung triều, chính là đã thay gia phụ báo thù, thiếp không có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm người hầu hầu hạ Vũ lăng Vương để báo ân, nàng đi tới muốn giúp vệ ngật chi vấn tốc, không biết là vô tình hay cố ý mà kề sát vào người hắn. Vệ ngật chi ngửi thấy mùi hương nồng nàng mềm mại thoảng xung quanh, lại nhớ tới tạ thù kiều diễm nằm trong lòng ngực mình, đứng dậy tách ra nói, không cần, đi ra ngoài đi, dù sao một diêu dung cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, nhiều lần bị từ chối, không còn mặt mùi liền bực dọc đi ra, ngay cả thể diện cũng không giữ mà làm đến bước này, vậy mà Vũ Lăng Vương vẫn không đoái hoài tới nàng, xem ra cũng không thể ôm hy vọng vào lời hứa của Thái Hậu, nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy lòng chua xót. Nàng quay vào hoa viên ngồi trước hòn giả sơn khóc hồi lâu, vệ ngật chi lên xe ngựa vào triều, đang ôm đầu suy ngẫm xem phải xử lý chuyện của một diêu dung thế nào thì bên ngoài có tiếng của phù huyền vang lên, quận vương, hoàng công tử tới, xe ngựa dừng lại, hoàng đình vội vã leo lên xe, trên người hắn cũng mặc triều phục, trước kia vẫn còn có nét trẻ con chưa trưởng thành, nay đã thấy chính chắn thành thục hơn nhiều, sao ân bình tới sớm vậy, muốn đi cái cùng ta hả? Thực ra vệ ngật chi còn định đi cùng tạ thù, rất muốn quẳng hắn xuống xe, Hoàng Đình hít một hơi thật sâu rồi nói, không chỉ có chuyện này, ta có chuyện cần chỉnh giáo huynh, hắn ghé sát tay vệ ngật chi thì thầm vài câu, giờ thì vệ ngật chi không còn muốn đạp hắn xuống xe nữa, vui vẻ nói, thì ra là vậy, đệ là bạn của ta, ta chắc chắn sẽ giúp đệ, hắn vẫy tay bảo Hoàng Đình lại gần, thì thầm vài câu, Hoàng Đình nghe lúc thì cau mày, lúc thì gật đầu. vẻ mặt vô cùng chăm chú, bị hoàng đình quấy rầy như thế, đương nhiên trên đường không thể gặp tạ thù, lúc vào triều, bách quan đều vì lời đồn mà nhìn chằm chằm hai người, vậy ngật chi chỉ có thể bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú lắng nghe quốc sự, hoàng đế bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt vẫn còn yếu ớt, gò má hơi nhô cao, có mấy phần suy sụp đối với chuyện em trai ruột tạo phản như vậy, đương nhiên ông ta rất đau lòng, còn đau đớn hơn là phải đưa người lên đoạn đầu đài. Ngay cả gia quyến cũng không thể giữ lại, đây là quy củ từ trước tới giờ, nói thật, một mình hoàng đế thì có thể xuống tay được, tính tình ông ta không mềm yếu lương thiện như thái tử, chẳng qua thái hậu khó lòng chấp nhận nổi, tuy bà là người hiểu chuyện, nhưng dù sao vẫn là con ruột, tư mã thích lại là một nhân tài, chỉ đi lầm đường mà thôi, là mẫu thân, bà không nỡ lòng quay lương đi, hoàng đế là người con có hiếu, có việc gì cũng đều nói rõ với thái hậu. Vì lẽ đó chuyện giết người không thể tự làm được, tầm mắt ông ta liếc ngăn liếc dọc một hồi, cuối cùng dừng lại trên người tạ thù, lần này tạ tướng đã vất vả nhiều, công lao càng lớn, trẫm càng tin tưởng năng lực làm việc của Khanh, chuyện trường sa vương lần này giao toàn quyền cho Khanh xử lý, đây là việc lớn, tạ tướng cần phải tự mình xử lý toàn bộ hành trình mới được, chẳng qua chỉ mượn tay nàng giết người mà thôi, cũng không phải yêu cầu gì to tác, tạ thù không chút do dự. Lập tức chắp tay dạ một tiếng, lúc bãi triều, về Ngật Chi từ xa nháy mắt với nàng, tạ thù vừa nhìn thấy hắn là lại nhớ tới chuyện đêm đó ở vương phủ quận Vũ Lăng, thân thể đáng thương của nàng mất bao lâu mới có thể khỏe lại, vốn không muốn nhìn thấy kẻ thú đổi lốt người kia, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa, tạ nhiễm tóm lấy cơ hội, đi thẳng theo nàng lên xe, ngồi xuống nói, mấy ngày nay ta không cần ở Đông Cung làm nhiệm vụ, muốn đi cùng thừa tướng vào triều. Thừa tướng không ngại chứ, không ngại, đương nhiên không ngại, tà thù nhìn hắn, do dự nói, mấy phụ tá ngươi đưa về phụ kia, đã đưa đi chưa, vì sao phải đưa đi, tà nhiễm vương ngón tay vén mành xe nhìn vệ ngật chi lững thững đi ra ngoài cửa cung, cười âm trầm, khẩu vị thừa tướng quá kén chọn rồi đó, tà thù bất đắc dĩ thở dài, tà nhiễm nghe thấy, lại cho rằng nàng không nỡ buông vệ ngật chi, lại nhẫn ngại khuyên nhủ, ta làm đều là vì thừa tướng cả. Nếu ngài quá thân cận với Vũ Lan Vương, hắn sẽ không nghĩ tới lòng tốt của ngài, cứ như gần như xa thế này, đến lúc đó hắn mới nhớ nhung mong đợi, chính bản thân ngài cũng hiểu rõ, chỉ có thế mới có thể chiếm được thế chủ động mà thôi, tạ thù liếc mắt quan sát hắn vài lượt, có phần khiếp sợ, đường thúc nhà ta quả nhiên thâm tàn bất lộ, sớm biết vậy đã bảo Hoàng Đình đến thỉnh giáo ngươi rồi, chương 62, vậy Ngật Chi liên tiếp mấy ngày không được thấy tạ thù. Càng hoài niệm những tháng này ở quận Vũ Lăng, mà càng nhớ lại càng muốn gặp nàng, nhưng dạo này tạ thù như có ý tránh mặt hắn, ngay cả một cơ hội cũng không có. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. chỉ vài ngày, tạ thù đã xác định tội danh của Tư Mã Thích, đưa ông ta tới đoạn đầu đài, lại theo lời dặn dò của Hoàng đế, tự mình đi tới giám sát, cuối cùng thì vệ ngật chi cũng coi như tóm được cơ hội, cũng tới hiện trường giám sát, vốn chỉ một mình tạ thù ở đó. Dân chúng đứng xem cũng thấy bình thường, nhưng hắn vừa xuất hiện thì tất cả náo loạn hẳn lên, thừa tướng quá kiêu ngạo, giết người rồi còn muốn dằn mặt vũ lăng vương, hiền vương đáng thương, chắc chắn bị thừa tướng áp bức rất thê thảm, nhìn cặp đôi đẹp ngời ngời như vậy. Có nhiều dân chúng suy nghĩ không thuần khiết đã tưởng tượng ra không ít cảnh, dưới ánh mắt thương cảm của dân chúng, vậy Ngật Chi đi tới đài giám sát, trực tiếp xua tay đuổi viên quan ngồi bên cạnh tạ thù ra, tạ thù dùng cây quạt che ánh mặt trời. Trên thực tế là để trắng tầm mắt hắn, chàng đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vậy Ngật Chi đàng hoàng trịnh trọng nói, bản vương đến cùng tạ tướng giám sát, tạ tướng mau ra tay đi, bản vương cũng rất bận, không có nhiều thời gian ở đây đâu, tạ thù lườm hắn, chàng cứ giả vờ đi, giờ ngọ ba khách vừa tới, tư mã thích cùng gia quyến bị đưa lên đoạn đầu đài, dân chúng ầm ĩ chửi bởi, ra sức quanh đồ biểu đạt sự phẫn nộ, vết máu trên mặt tư mã thích còn chưa lâu đi. nhưng sắc mặt vẫn vô cùng kiên định người nhà bị giải đến trước mặt ông ta xếp thành một hàng tiếng khóc không dứt vương phi của tư mã thích đau đớn quay đầu nhìn ông ta nước mắt tuôn như mưa nói không nên lời ông ta có hai người con gái đến tuổi xuất giá khóc đến run lẩy bẩy ngay cả mắt cũng không mở ra nổi xen lẫn trong tiếng khóc đứa bé nhỏ nhất bỗng nhiên dãy dụa muốn chạy khóc lớn hết hoảng tổ mẫu cứu mạng bị người ta túm tay đè lại bị chém đầu tiên Máu tươi bắn ra ba thước, vương phi gào lớn, muốn nhào tới, là người thứ hai bị chém, tiếp đó là con gái, thuộc hạ, rốt cuộc sắc mặt tư mã thích cũng biến đổi, trơ mắt nhìn vợ và các con lần lượt chết dưới thanh đao kia, quả thực nổ đông đóm mắt, tạ thù lạnh lùng nói, phản tập tư mã thích, khi ngươi khởi binh phản loạn cũng đã hại vô số người tan cửa nát nhà, giờ đã thấm cảm giác đó chưa, tư mã thích dương mắt nhìn lên hai người ngồi trên đài giám sát, bỗng nhiên cười lớn, Khang giọng nói, kẻ bản vương muốn phẳng không phải là hoàng đế mà là đám thế gia danh môn các người, lúc trước giang sơn thống nhất, nay lại để non sông tươi đẹp phương Bắc rơi hết vào tay người hồ, mà đám thế gia các người chỉ biết an phận một góc, không biết tiến thủ, cũng chính vì các ngươi khiến quyền lực của hoàng đế bị chi năm sẽ bảy, không còn nhìn thấy hào quang thống nhất thiên hạ của đại tấn ta nữa, các ngươi chỉ giỏi nói bản vương vì tư lợi, nhưng kẻ coi trọng tư lợi nhất lại chính là các ngươi kẻ đáng chết cũng là các người đám quần chúng vốn đang ồn ào la hét nãy giờ khiếp sợ trước những lời nói của ông ta đột nhiên yên tĩnh hẳn non sông phía bắc từ thế gia quý tộc đến bá tánh bình dân có biết bao nhiêu người không thể quay về quê hương họ cũng hy vọng quốc gia thống nhất không còn chia cách nhưng đến nay chỉ có một mình người này đưa ra ý kiến này thậm chí còn dùng tính mạng toàn thể gia đình để đánh đổi cho việc làm ấy vậy ngật chi trầm ngâm Thậm chí còn nảy sinh cảm giác khâm phục tư mã thích, gương mặt tạ thù không biểu lộ cảm xúc, đón nhận ánh mắt phẫn hận của tư mã thích, hồi lâu sau, ngắn gọn buông ra một chữ, chém, máu tươi phun ra, thi thể đổ rạp xuống đất, dân chúng yên lặng như tờ, nàng đứng dậy, đi xuống khỏi đài giám sát, triều phục theo gió nhẹ nhàng tung bay, dung mạo vẫn tuyệt diễm như xưa, thiên hạ ư, tai chưa từng nhìn xa như vậy, cũng không thể nhìn xa như vậy. Vừa mới ngồi lên xe ngựa, vậy Ngật Chi cũng theo tới, ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng nói, ông ta có hoài bảo của ông ta, nàng có trách nhiệm của nàng, không cần quá để ý, tạ thù câu mày, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, đây là lần đầu tiên nàng chịu dựa vào hắn, vậy Ngật Chi nắm chặt tay nàng, nhớ tới tư mã thích trước khi chết, tâm trạng vô cùng phức tạp, thời cuộc lúc nào cũng có biến hóa, trước kia tộc thủ dục hồn vẫn thường cùng đại tấn liên thủ đối phó nước tầng. Nay thì hòa bình đã tan vỡ, nước tầng đi sứ, vẫn chưa có sự yên ổn lâu dài, ai cũng biết bây giờ chỉ là thời kỳ tạm ổn, dù sao tạ thù cũng chỉ là một người phụ nữ, dạy dụa sống trong tình cảnh này, còn không biết có thể chống chọi đến khi nào. Sau khi tư mã thích bị chém đầu, rất lâu Thái Hậu không xuất hiện trước mặt mọi người, suốt ngày ăn chay niệm Phật, Hoàng đế cũng không vui, trên triều bàn luận chính sự cũng ra sức tránh né chủ đề có liên quan tới hoàng thân quốc thích. Mưa hai ngày liên tiếp, thời tiết cũng mát mẻ dần, Tạ thù bị cảm, hai ngày nay đều ho khan. chỉ lên triều một lúc lại vội vã về phủ nghỉ ngơi, vội vã ra tới cửa cung, một bạch bước nhanh tới đón nàng, giúp nàng toàn áo khoác, vừa mới dìu nàng ngồi lên xe thì vệ ngật chi đã đến, hắn không hề ngần ngại ngồi bên cạnh áp tay lên tráng nàng rồi lại cầm tay nàng hỏi, đã uống thuốc chưa, Tạ thù thấy một bạch vẫn chưa thả mạnh xuống, muốn nhắc nhở hắn chú ý một chút. nhưng vừa định mở miệng đã ho khan vài tiếng vệ ngật chi bảo một bạch xuất phát đưa tay thả mành xuống xoa nhẹ lưng nàng nói kích động như thế làm gì một bạch và phù huyền cũng đâu phải người ngoài chuyện của chúng ta bọn họ cũng không phải không biết tạ thù lại ho hai tiếng lần này là ho khan vệ ngật chi nhìn nàng ho đến chảy nước mắt gò má ửng đỏ không kìm được cúi đầu hôn lên thái dương nàng tạ thù lập tức đề phòng ngồi dịch ra xà hắn hơi buồn cười Bàn tay ám muội vuốt nhẹ hông nàng, thì thầm bên tai nàng, có phải đêm đó ta làm nàng bị thương phải không, sao trên đường trở về nàng lại không để ý tới ta, đến lúc về đô thành cũng đều tránh ta, tạ thù mở mắt lườm hắn, liếc mắt nhìn về phía mạnh, vậy ngực chi dơ ngón tay che môi suyệt một tiếng, gật gù, lại thấp giọng hỏi, còn đau lắm không, đây là lần đầu tiên tạ thù được người khác quan tâm chuyện riêng tư. Mặc dù được hắn săn sóc cũng rất dễ chịu nhưng đây cũng là chuyện quá nhạy cảm, nàng không phải là đàn ông, mà nếu có là đàn ông thật thì vẫn cảm thấy xấu hổ, nàng dùng quạt che mặt, ta không muốn nói chuyện, chàng câm miệng cho ta, về ngật chi nhìn dáng vẻ nàng thế kia biết mình đã đoán đúng, khó tránh khỏi tự trách bản thân không biết kiềm chế, nàng từ nhỏ đã chịu khổ, thân thể yếu ớt, lại là lần đầu, sớm biết đã kiềm chế hơn, cần gì phải vội vã đòi nợ. Nghĩ như vậy lại thêm lúng túng, chỉ ôm nàng chứ không tiện nói gì thêm, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, bên ngoài có người nói chuyện, tạ thù vừa vội vã đẩy vệ ngật chi ra ngồi sang bên cạnh thì đã có người vén mành trèo lên, hóa ra Vũ Lăng Vương lại ở đây, sao lại trùng hợp đến vậy, ánh mắt tạ nhiễm uyển chuyển rơi vào người Vũ Lăng Vương, cúi chào xong lại đảo mắt qua nhìn tạ thù đang phe phẩy chiếc quạt, vệ ngật chi ngồi nghiêm chỉnh, đúng là rất trùng hợp, nhiễm công tử từ đâu tới đây vậy? Tạ nhiễm không mặc triều phục, hiển nhiên không phải trừ trong triều ra, hắn cười nói, sứ thần nước Tần đã lên đường, ta phụng mệnh đi sắp xếp việc này, giờ tới bẩm báo thừa tướng quá trình, thì ra là vậy, về ngật chi nhìn về phía tạ thù, bản vương từng tiếp xúc với nước Tần, lần này vẫn chưa rõ mục đích đi sứ của bọn họ, bản vương cũng có thể giúp đỡ một phần, chỉ cần tạ tướng cần, bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo với bản vương, tạ thù khum tay ho hai tiếng. Như vậy rất tốt, đa tạ Vũ lăng Vương, ngoài xe phụ huyền nhắc nhở, quận Vương, đã đến ngõ Chu Tước, có thể xuống xe về Thanh Khê được rồi ạ một bạch dừng xe lại, vậy Ngật Chi giả vờ cảm ơn tạ thù, đang định xuống xe thì tạ nhiễm cười nói, quả nhiên Vũ lăng Vương rất quan tâm săn sóc thừa tướng, chẳng trách nhiều người như vậy mà thừa tướng chỉ coi trọng mình ngài, vậy Ngật Chi ngẩn người, nhiều người như vậy, tạ nhiễm cũng không trả lời, giúp hắn vén mành xe. Vũ Lăng Vương đi thông thả, vệ ngật chi xuống xe, tạ thù nheo mắt nhìn hắn, đây chính là cái như gần như xã mà ngươi nói đó à, đây là để hắn thấy rõ thừa tướng ngài không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất là hắn, tạ nhiễm thở dài, ta làm đều là vì thừa tướng, đều là vì nhà họ tạ, mấy ai hiểu được nỗi khổ tâm của ta chứ, tạ thù ho một tràng, vỗ ngực nói, ta cảm động đến chết mất, trời sắp tối. Hoàng Đình đã lôi kéo viên phái lăng và Dương Cứ cùng tới quán rượu đánh chén, nhưng lại rất mất tập trung, không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, gã hầu của hắn chạy vào thì thầm bên tai hắn vài câu, tinh thần hắn nhanh chóng tỉnh táo, chạy vội ra ngoài như một làn khói, viên phái lăng kinh ngạc nhìn theo bóng lương hắn, quay lại hỏi Dương Cứ, ân bình làm sao vậy, Dương Cứ nhấp một ngụm rượu, ngươi không biết à, hắn thích con gái út của một thứ sử. Mấy ngày nay toàn quanh quẩn bên người ta, chính là người đượng đồn là đệ nhất mỹ nhân Đại Tấn Mục Diêu Dung ấy à. Không phải cô ta sẽ gãi cho Trọng Khanh hay sao? Ngươi nhìn thái độ của ân bình là biết, không có sự cho phép của Trọng Khanh, hắn dám ra tay hay sao? Viên phái lăng trầm ngâm, một người đẹp như thế vẫn không lọt vào mắt xanh của Trọng Khanh, quả nhiên hắn vẫn ngồi vững trước lời đồn. Hoàng Đình lao ra cửa, đúng lúc xe ngựa phủ đại tư mã tới đây, phù huyền ngồi ngoài xe. Vừa thấy hắn liền dừng lại, mang xe vén lên, vệ Ngật Chi hơi thò người ra, liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Đình tới gần, rồi đi xuống xe nói với Phù Huyền. Bản Vương bận chút chuyện, để Hoàng Công Tử thay Bản Vương đi đón một cô nương, không được làm lộ, phu Huyền gật gù, Trước đây một diêu dung có mời đạo sĩ Am Thanh Vân làm phát sự cho phụ thân, hôm nay muốn tới Am tạ lễ, tương phu nhân thấy trời đã tối nên sai vệ Ngật Chi đi đón nàng, mà vệ Ngật Chi lại nhường cơ hội này cho Hoàng Đình. hoàng đình ngồi trên xe ngượng ngùng nói đệ thấy mình đúng là hơi xấu xa vậy ngật chi vừa mất đắc dĩ vừa buồn cười nói đây là lần đầu tiên ta thấy đệ thật lòng với một cô gái như vậy hoàng đình cười ngây ngô vì đệ yêu nàng mà xe ngựa đi khỏi vậy ngật chi đứng ở ven đường nhìn theo lại có chút hâm mộ có thể ngang nhiên theo đuổi như vậy là chuyện không thể xảy ra giữa hắn và tạ thù hắn chợt nhớ tới lời tạ nhiệm nói ban ngày quyết định tới tướng phủ một chuyến Đúng lúc nơi này cách ngõ ô y cũng rất gần, một bạch mời đại phu tới khám bệnh cho tạ thù, đại phu họ chung, năm nay đã 40, trước có người tố cáo ông ta làm việc sai trái bị xử chém, là tạ Minh Quang biết ông ta có y thuật cao siêu mà giữ lại cho ông ta một mạng, sau đó ở lại trong phủ làm đại phu, ông ta cũng không chữa bệnh cho người khác, chỉ phụ trách chăm sóc sức khỏe cha con tạ Minh Quang, sau khi tạ thù hồi phủ, đương nhiên cũng trong phạm vi chăm sóc của ông ta. Tạ thù rất yên tâm với vị đại phu này, tuy thân thể yếu ớt nhưng không mấy khi sinh bệnh, chỉ cần bệnh sẽ đều do vị trung đại phu này khám. Tuy rằng từ trước tới nay không hề nhắc đến chuyện riêng tư nhưng tạ thù cảm thấy ông ta chấp nhận được giới tính của mình là chuyện hiếm có. Tạ Minh Quang giữ ông ta lại cũng đã cân nhắc chu Toàn, rời khỏi nhà họ tạ ông ta chỉ còn con đường chết, vì vậy chỉ có thể cùng sống chết với tạ gia. Trung đại phu không nói nhiều, sau khi khám xong liền kê đơn thuốc. Từ khi bị người trong tộc hãm hại thì tính đề phòng của tạ thù dâng cao, chỉ tin tưởng một bạch, lệnh cho hắn tự mình đi lấy thuốc tự sắt. Sau khi một bạch rời đi, nàng nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở ra, mở mắt nhìn ra thấy một người thanh niên trẻ tuổi đi vào. Tạ thù cảm thấy người này hơi quen quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn chính là một trong đám trai bao tạ nhiễm đưa tới, người kia thấy nàng nhìn mình, mỉm cười tươi tắn. Đi vài bước quỳ gối trước giường nàng, thừa tướng, đêm nay để tiểu nhân hầu hạ thừa tướng đi, tạ thù trợn mắt, sau đó ho khan một hồi, người tạ nhiễm tìm vào phủ đương nhiên đều cam tâm tình nguyện, chủ động hiến thân cũng là chuyện bình thường, nhưng nàng vẫn kinh hoàng, người kia đưa tay xoa lương nàng, giúp nàng thuận khí, định nọt, tiểu nhân chưa từng thấy ai đẹp như thừa tướng, ngày ấy vừa nhìn thấy thừa tướng thì ba hùng đã mất đi bảy phách, hôm nay không kìm lòng được mới chủ động tiếp cận. Xin ngài đừng ghét bỏ tiểu nhân, tạ thù xua tay bảo hắn lui ra, nhưng hắn không phải là tự động lui ra mà là bị người phía sau sách cổ ném ra ngoài, nàng ngẩng đầu lên, đã thấy vệ ngật chi lạnh lùng đứng trước mặt, người kia thấy đối phương mặc trang phục hào hoa phú quý biết lai lịch không nhỏ, vội vã chạy ra ngoài, ngay cả người mới đến thế nào cũng không nhìn rõ, thảo nào nhiễm công tử lại nói như vậy, hóa ra người trong lòng nàng không chỉ có mình ta, tạ thù dùng ống tay áo che mặt. mỗi lần có người đưa tới cửa đều bị chàng tóm được, còn chưa làm ăn gì, hừ, có vẻ như nàng còn muốn gạt ta, tạ thù bỏ tay ra, chàng ăn giấm hơi nhiều đấy, vậy ngật chi ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh không lên tiếng, tạ thù là nữ giả nam, những người xung quanh đều là đủ loại đàn ông, tướng mạo nàng lại hiếm có như vậy, người khác hoặc có ý đồ xấu hoặc là thật lòng ngưỡng mộ, đương nhiên không hề thiếu nhưng hắn không thể nào chấp nhận nổi, chỉ muốn chiếm nàng thành của riêng. Tạ thù thấy hắn không lên tiếng, cho rằng đã giận rồi, ngồi dậy ôm lương hắn, cười nói, được rồi, ta xin lỗi mà, lần sau nếu có người đến, ta sẽ đánh hắn đi ra ngoài, về ngật chi thở dài, không hài lòng nhìn nàng, lại nhớ ra nàng đang ốm, cũng không so đò, đỡ nàng nằm xuống nói, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta cũng chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới thăm nàng một lúc, cũng phải về gấp. Tạ nhiễm vừa ra ngoài sân đã thấy phụ tá mình tìm vào phủ vội vã chạy tới, không khỏi kinh ngạc, nhìn theo phương hướng thì hắn mới ra khỏi thư phòng, muốn xem chuyện gì vừa xảy ra, vừa tới trước cửa sổ đã thấy trong phòng hai người một nằm một ngồi nói chuyện với nhau, gương mặt tạ thù ửng đỏ do đang ốm, nhưng khóe mắt ngập ý cười, vậy ngật chi cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, lông mày hắn nhăn tính lại, sao không hiệu quả chút nào vậy, quả nhiên thừa tướng rất để tâm tới vũ lăng vương. Chương 63, lúc này Hoàng Đình đang nấp sau bức tường ngoài am, mỉm cười nhìn một dư dung đi ra, dưới ánh đuốc lập lò, khuôn mặt của nàng khuất sau lớp lụ mỏng như mờ như ảo, càng khiến hắn động lòng, ngươi chạy tới đây làm gì, ta tới đón nàng, dù gì một diêu dung cũng là con gái võ tướng, so với những cô nương dân thường thì dũng mãnh hơn nhiều, suýt nữa thì định đánh cho hắn một trận, nàng cả giận nói, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào thì mới không quấn lấy ta nữa. Hoàng Đình nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, không biết, vì ta khẳng định sẽ còn tiếp tục dây dưa với nàng, một dư dung chết nghẹn không nói nên lời, trên đời lại có người mặc dày như vậy, nàng quyết tâm đã kích hắn, ta yêu Vũ Lăng Vương như vậy, ngươi có thể so được với ngài ấy hay sao, ngươi có thể nói ra điểm nào ngươi so được với ngài ấy, ta sẽ chấp nhận ngươi, Hoàng Đình ra vẻ khó xử nhìn nàng, thật khó trả lời, ta không tiện nói, một dư dung hừ một tiếng, Thầm nghĩ cuối cùng cũng coi như hắn cũng tự biết lượng sức mình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. ai ngờ hắn lại nói tiếp, ta cảm thấy điểm nào ta cũng mạnh hơn huynh ấy, người, một dư dung trận trừng hai mắt, mà sắc mặt Hoàng Đình vẫn vô cùng nghiêm túc, nàng giận quá hóa cười mà rằng, ta chưa từng thấy người nào mặt dày không biết xấu hổ như người, nói xong quay đầu bước đi, nụ cười ấy làm chao đảo trái tim Hoàng Đình, hắn vội vã đi theo, Tiết trời đã vào thu, Trong thành kiến khang bắt đầu tí tách rơi xuống những giọt mưa thu, sau mỗi trận mưa, khí trời lại lạnh thêm, sau lần tới Ninh Châu vừa rồi bị bệnh một thời gian, sức khỏe của tạ thù đã yếu đi rất nhiều, lần này lại bị ốm nhẹ một trận, nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe lại, một bạch lo nàng lại bị lạnh nên trước khi vào triều cương quyết ép nàng phải khoác thêm một lớp áo choàng. ngoài miệng liên thanh, hôm qua bên phía Tây Tịch Tiên Sinh có truyền lời tới nói các vị tiểu công tử rất chăm chỉ đọc sách. Nhưng hai vị tiểu công tử tại trương và tạ cẩn, một người thì ngăn bướng, một người thì còn nhỏ, không sánh được với tiểu công tử tạ tuyên, đầu óc rất thông minh, tạ thù vui mừng nói, một thời gian nữa ngươi dẫn bọn trẻ tới đây gặp ta, một bạch già một tiếng, cầm đèn đưa nàng ra ngoài, đi tới bên ngoài cửa phủ, trời vẫn còn chưa sáng mà lại bắt đầu mưa, một bạch sai người đi lấy ô, tạ thù khoát tay nói, không cần, đi vài bước là lên xe thôi mà. Đang định đi thì cánh tay bị người phía sau kéo lại, nàng quay đầu thấy tạ nhiễm che ô đứng bên cạnh, thư tướng đang ốm, vẫn không biết tự chăm sóc bản thân, tạ thù nghe giọng hắn như ông cụ non, phi cười nói, đúng là người càng ngày càng có phong thái đường thúc đấy, tạ nhiễm lường nàng một cái, cũng không bỏ tay ra, hơi nâng cánh tay nàng lên, thật sự coi nàng như người bệnh, đưa nàng thẳng tới xe, trước hết để cho một bạch dìu nàng lên trước. Sau đó đưa chiếc ô nhỏ nước tông tông cho quan phúc, lúc này mới leo lên xe, vừa mới ngồi xuống, hắn liền nói ngay, thư tướng đã nghĩ tới chuyện đại sự cả đời của mình chưa, tạ thù sững sờ, con tưởng bản thân nghe nhầm, trong xe tối tầm, dáng người tạ nhiễm ngồi ngay ngắn thon gầy thẳng tắt, thư tướng cũng nên sớm cân nhắc chuyện đón dâu đi, chỉ toàn lấy cớ vì thân thể mà kéo dài tới tận bây giờ, nhưng nói cho cùng ngươi cũng vẫn phải để lại hậu duệ vì nhà họ tạ, cái này. Tạm thời vẫn chưa phải lúc thích hợp, ta sợ thừa tướng càng lún càng sâu, đến lúc đó thì quá muộn rồi, đương nhiên tạ thù hiểu hắn đang nhắc tới vệ ngật chi, nàng im lặng không đáp, tạ nhiễm ngồi lại gần hơn, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ thừa tướng không nghĩ ra, ngươi cứ để Vũ Lang Vương chung tình với ngươi là được rồi, không cần phải thật lòng thật dạ với hắn, như thế mới có thể khống chế được hắn chứ, nhưng bất kể ta dùng cách gì, ngươi cũng kiên quyết giữ ý của mình. Sau này chịu thiệt thì phải làm sao đây, bỗng nhiên tạ thù nói, nhắc chuyện này mới nhớ, ngươi cũng nên thành gia lập thất đi, tốt xấu gì cũng là bề trên của ta, ngươi còn chưa lập gia đình, ta đâu dám to gan vượt trước, tài nhiễm sửng người, trong tộc bây giờ các trưởng bối đều đã bị lật đổ, không còn ai giật dây chuyện mai mối nữa, mặt khác cũng vì thân phận của hắn, nên hắn cũng không hề nghĩ tới những chuyện này, hiển nhiên tạ thù cũng nghĩ tới điểm đó, cười nói. Ta sẽ để ý giúp ngươi, có cô nương nào tốt sẽ giữ làm đường kiếm. vốn đang cố gắng nhắc đến chuyện của nàng, một thoáng đã điên đảo đảo điên, tà nhiễm sao có thể để yên cho nàng thực hiện được, cố ý nói, luận về tuổi tác thừa tướng còn hơn tuổi ta, ta cần gì phải nóng ruột, ta sẽ chờ đến lúc thừa tướng thành hôn xong mới bàn tới chuyện này, lần này chuyện đại sự cả đời bó buộc lấy nàng, tạ thù chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sứ thần nước Tần còn chưa tới kiến khang thì sứ thần thổ dục hồn đã tới trước, lúc lâm triều, hoàng đế nhân cơ hội này cố gắng thể hiện uy phong, lại ra ý muốn tộc thổ dục hồn phải cúi đầu xương thần, không ngờ tuy thổ dục hồn đại bại nhưng vẫn kiên trì như trước đây, kiên quyết không chịu quy phục, khiến cho không khí trầm xuống, hoàng đế khó chịu cho bãi triều sớm, tạ thù gọi tạ nguyên để hắn dẫn người đi tới đàm phán với sứ thần thổ dục hồn, nàng chẳng quan tâm chuyện quy phục hay không. Chỉ quan tâm vấn đề bồi thường, lần này nước tấn bình loạn đã bị tổn thất nặng nề, chuyện này cứ để cho bọn họ bù đắp là được rồi. Tạ Nguyên nhận lệnh rời đi, vệ ngật chi đi tới, tạ tướng dừng bước, bản vương có việc cần nói, hôm nay tạ nhiễm phải vào Đông Cung làm nhiệm vụ, không có cách ở hiện trường giám sát. Trước khi đi còn nhìn chầm tạ thù, dùng ánh mắt không ngừng ám chỉ, như gần như xa, như gần như xa, như gần như xa. Tạ Thù không thể làm gì khác hơn là ra vẻ bình thản nói, "Vũ Lăng Vương có chuyện gì muốn nói?" Vệ Ngật Chi quan sát nàng, còn tưởng mình sơ ý đắc tội nàng, nhấc tay lên nói, "Vẫn là mời Tạ tướng đi theo bản vương một chuyến đi, bọn họ bên này thoải mái đồng hành rời đi." Phía sau là đám quan chức hớn hở xem trò vui, suy nghĩ biến hóa khôn cùng, "Vũ Lăng Vương, ngài không thể dễ dàng chịu khuất phục như thế được." Ra khỏi cổng cung, hai người đi cùng xe Lúc này vệ ngật chi mới hỏi, nàng sao thế, sao lại cố tình không thèm để ý tới ta, tạ thù nhìn chầm chầm chiếc quạt mà không nhìn hắn, mạnh xe theo làn gió nhấc lên, rồi ánh sáng vào mặt nàng lúc sáng lúc tối, càng khiến người ta không thể đoán được tâm tư, vệ ngật chi câu mày, rốt cuộc là làm sao, tạ thù không kìm được, cười cười nhìn sang, đưa tay dây nhẹ ấn đường hắn, không sao, ta đang suy nghĩ linh tinh mà thôi, hóa ra biện pháp này cũng hữu dụng ra phết. Đường thúc nhà nàng đúng là một nhân tài, chẹp chẹp, xe ngựa đi thẳng về quán rượu ở phía bắc sông Tần Hoài, đây là địa điểm vui chơi yêu thích của Hoàng Đình, bình thường lui tới cũng đều là công tử thế gia, vì lẽ đó hai người mặc triều phục đi vào cũng không làm trưởng quầy kinh sợ, bấy giờ vẫn còn sớm, trong quán không có ai, vệ ngật chi dẫn tạ thù vào phòng tận trong cùng, mới vừa ngồi không bao lâu thì Hoàng Đình đẩy cửa đi vào, hôm nay hắn mặc trường bào trắng như tuyết. Trên vạt áo thêu hoa văn hoa cỏ, bên hông đeo ngọc bội, nếu không phải vì bước quá nhanh thì cũng có vài phần dáng dốc lan chi ngọc thụ cao quý, có phải ta bị hoa mắt không nhỉ? Tạ thù tán thưởng đánh giá hắn một lượt, đây là biểu đệ trẻ con của ta đây sao? Đệ vốn không phải trẻ con, Hoàng Đình ngồi xuống bên cạnh nàng, thân mật cầm tay nàng, biểu ca, đệ đến báo cho huynh một tin tốt, tạ thù cười hỏi, tin gì? Đệ sắp tóm được một cô nương rồi, tạ thù nhíu mày. Liếc mắt nhìn vệ ngật chi ngồi phía đối diện, hắn ung dung thông thả uống trà, dáng vẻ không hề để tâm, đầy dựa vào đâu mà khẳng định có thể tóm được nàng. Đệ, Hoàng Đình nhìn nóc nhà, nghiêm túc nói, cảm giác mình làm được, tạ thù bật cười ha hả, Hoàng Đình bị nàng cười tới xấu hổ, quyết định kể chuyện mấy ngày qua điên cồn theo đuổi một dư dung ra sao cho nàng nghe, nhất là chuyện ở đạo quán kia thì nói hết sức tỉ mỉ, vì đó là lần đầu tiên một dư dung cười với hắn. Hắn cảm thấy chắc chắn có hy vọng, tạ thù không tiện đã kích hắn, chỉ có thể gật đầu phụ họa, nàng biết, đây là vệ ngật chi cố ý mượn miệng Hoàng Đình để an ủi trái tim nàng, được rồi, ta biết rồi, không uống rượu nữa, dù sao cũng còn nhiều chuyện bận lắm, nàng vừa đứng lên, vệ ngật chi cũng đứng dậy cáo từ, đúng lúc bản vương cũng có việc, đi cùng tạ tướng một đoạn, Hoàng Đình hiếm khi thức thời. Nói mình còn phải chờ dương cứ và viên phái lăng nên để hai người bọn họ rời đi trước, sắp tới buổi trưa, trong quán dần dần đông khách, hai người một trước một sau đi ra ngoài, đi qua một gian phòng, cách âm không tốt, có thể nghe rõ tiếng cười nói bên trong, các người đều đã nghe chuyện Vũ Lăng Vương và Thừa Tướng rồi phải không, ta còn tưởng hai người này đối đầu với nhau, hóa ra sau lưng lại làm chuyện mờ ám đến vậy, gì chứ, Vũ Lăng Vương coi người ta là đối thủ, nhưng Thừa Tướng quyền thế ngập trời. Chỉ có thể cam chịu cúi đầu, không đúng, chuyên như vậy một cây làm chẳng nên non, tất nhiên Vũ Lăng Vương cũng phải cam tâm tình nguyện. Ê, ngươi nói xem lúc hai người đó trên giường, ai là người chiếm thế thượng phong, ha ha, đương nhiên là Vũ Lăng Vương rồi, hắn là võ tướng cơ mà, oai hùng hơn thừa tướng nhiều, chẹp, không ổn rồi, nghĩ đến thừa tướng đẹp như vậy hầu hạ dưới thân, ta lại dựng lên mất rồi, vệ ngật chia sa sầm nét mặt, đã đi đến cửa. Định đẩy cửa đi vào thì lại bị tạ thù kéo đi, Thực ra nàng cũng rất khó chịu, nhưng loại tinh đồn này không thể ngăn chặn được, thà bỏ ngoài tai còn hơn, nàng kéo vệ Ngật Chi vài bước, sắp ra tới đại sảnh mới buông tay, vệ Ngật Chi vẫn còn cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của nàng, thêm nửa lại vừa nghe những lời vô liêm sĩ của đám con cháu thế giá, ngọn lửa trong lòng càng như thiêu như đốt, hắn vẫn còn trẻ tuổi, máu nóng, tình cảm nồng nhiệt. Muốn âu yếm gần gũi người yêu cũng không có gì đáng trách, nhưng vì không thể dễ dàng xử lý, bây giờ hắn chỉ hơi thân mật một chút là tạ thù đã có tâm lý đề phòng, hắn cũng rất thương nàng, đương nhiên không muốn ép buộc nàng, vì lẽ đó, giờ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng đi ra cửa, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, tạ thù về phủ, nhận được tin tức khoái mã đưa tới, sứ thần nước tần đã ở cách kiến khang chưa đến trăm dặm, nàng thay đổi xiêm y đi tới thư phòng. Ngẫm lại những lời trong quốc thư nước Tần, nhìn kỹ mấy lượt, chữ tựa như người, chữ của vương kính chi có nét phóng khoáng ngông cuồng, chữ của vệ ngật chi mạnh mẽ khỏe khoắn, mà phong quốc thư này lại do thừa tướng nước Tần An Hành tự tay viết ra. Điều duy nhất khiến người ta cảm nhận được chính là ngòi bút sắc bén, đều là thừa tướng nhưng An Hành ở nước Tần là công thần giúp nước, mà nàng lại là gian thần, đương nhiên không thể giống nhau, dù sao nước Tần cũng là kẻ địch lớn nhất của nước Tấn. Lần này bỗng nhiên chủ động cúi đầu, vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quái, cân nhắc một hồi, tạ thù lại cảm giác mình suy diễn lung tung, dù thế nào cũng phải đợi sứ thần đến mới biết được, giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, nàng bỏ quốc thư sang một bên, đang định gọi một bạch vào pha trà, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng nhạc, trong phủ không có nhạc sư, vì thế có lẽ tiếng nhạc xuất phát từ chỗ sở liên lần trước nàng để một bạch sắp xếp chỗ ở cho hắn. Một bạch không nghĩ ra nên làm gì, đã đến hỏi ý kiến nàng nhiều lần, tạ thù liền dặn hắn để sở liên lại trong phủ, sau này tính sau, nhờ có sự quan tâm của thừa tướng, sở liên ở trong phủ không bị gò bó, đúng lúc hôm nay vừa có một trận mưa thu trút xuống, trong vườn hoa lá rơi rụng, không hiểu sao lại quấy động tâm tư của hắn, hắn quyết định ôm đàn ra ngoài đình đánh một khúc, tạ thù vốn có ý lãng tránh, đứng ở rất xa, có hai tỳ nữ đi qua, hành lễ với nàng. Đã kinh động sở liên, hắn ngẩng đầu nhìn xa, chạm phải tầm mắt nàng, trái tim run rẩy. lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt này, giống hệt khuôn mặt trong trí nhớ, chỉ khác là gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng càng thêm động lòng người, nhưng hắn nhìn một chút liền có thể nhận ra, tạ thù biết mình đã bại lộ, quyết định đi tới, sở liên vội vàng đứng dậy hành lễ, bị nàng đưa tay đỡ dậy, không cần quỳ, sau này nhìn thấy bản tướng đều không cần quỳ, đa tạ thừa tướng, sở liên nhìn bàn tay đang đỡ mình làn da trắng nõn mềm mại giống như không hề liên quan tới bàn tay bám đầy bùn đất thửa nào cuộc gặp gỡ trong chốc lát này đã nhanh chóng qua miệng quan phúc truyền tới tạ nhiễm ồ hắn đứng trong viện miết một mảnh hoa diệp biểu cảm khó lường suýt chút nữa đã quên gã nhạc sư này có vẻ thừa tướng vẫn còn quan tâm tới hắn cũng có thể dùng một lát đây chương sáu mùa đông năm nguyên hòa thứ hai sứ thần nước tần đến nước tấn Tạ thù lệnh cho ba vị đại thần là Trung Thư Giám Viên Lâm, phụ tá của Thượng Thư tỉnh Hoàng Đình, ngự sử Trung Thư Tạ Nguyên toàn quyền tiếp đón, với chức danh của ba người bọn họ, đã đủ biểu hiện thành ý của nước tấn. Nhưng đúng ngày sứ thần tới, Tạ Nguyên đột ngột vội vã tới tướng phủ gặp tạ thù, xin nàng tự mình đứng ra đi gặp đại thần, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tạ thù nắm bút nhìn hắn cười, sao, bọn họ đến rồi à? Chả lẽ bản tướng bắt buộc phải tự mình đi gặp đại nhân vật hay sao, tạ Nguyên ghé sát vào tai nàng nói nhỏ vài câu, tạ Thù Thu lại ý cười, đặt bút xuống, ngươi cứ đi trước đi, bản tướng sẽ đến ngay, sứ thần được sắp xếp ở dịch quán rộng rãi, phía trái cách đó không sai chính là Hoàng Cung, nhìn về bên phải chính là đường thẳng đi ra sông Tần Hoài, tỉnh mịch mà lại không hẻo lánh, ở bên trong dịch quán đều có cây cối tươi tốt, cho dù đầu mùa đông cũng vẫn um tùm xanh mướt. Khiến cho lòng người thư thái, mặt trời cao xa, ánh mặt trời phân phớt trắng, hoàn toàn không có độ ấm, viên tiểu lại đứng trước cửa phủ xoa xoa tay, từ xa nhìn thấy xe ngựa của tướng phủ đi tới, vội vàng bước xuống đón, sứ thần trong dịch quán nghe nói thừa tướng nước tấn đến, mọi người đều ra ngoài chuẩn bị đón, mới vừa đi tới phòng khách, chỉ thấy một người đi thẳng từ cổng vào, mặc triều phục màu đen, dùng ngọc bít búi tóc, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Ánh mắt nhìn xung quanh như có ngàn ý, mà biểu hiện lại trước sau như một, thể hiện uy nghiêm cao vời, nước Tần đã bị người Hán đồng hóa nghiêm trọng, tuy đối lập với nước Tấn đã lâu, nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ phong thái của người Tấn, mấy vị sứ thần thấy một nhân vật như vậy, còn chưa trò chuyện, đã bị dung mạo trước tiên khuyên đảo ba phần, tạ nguyên nhắc nhở, đây là thừa tướng nước ta, mấy vị sứ thần lúc này mới biết vị này chính là thừa tướng nước Tấn được đồng đại bấy lâu. Lập tức giơ tay hành lễ, Tạ Thù nhìn lướt qua, mặt không đổi sắc, Tạ Nguyên quan sát sắc mặt của nàng, rồi nói với sứ thần, "Thư tướng nước ta đã đến, sao không thấy đặt sứ quý quốc đâu, Mấy vị sứ thần còn chưa trả lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân, mấy người quay đầu lại xem người tới rồi lập tức cúi đầu lùi qua một bên, Tạ Thù dương mắt nhìn lại, cũng có chút bất ngờ, người tới còn rất trẻ, xem dáng dấp vẫn chưa tới 30, búi tóc dùng một khối ngọc tứ bao quanh, Trên người mặc y phục người hồ, trên vạt áo theo hoa văn cánh sen, từ màu sắc diễm lệ bên trong lại càng tỏa thêm vài phần thanh khiết gương mặt tuấn tú, nhìn rất hiền lành nhưng cặp mắt kia lại khiếp người, cảm giác như nhìn xoáy vào tận cõi lòng người đối diện, đại danh tạ thừa tướng như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu, hắn giơ tay hành lễ, giọng nói trong trẻo phun ra, câu nói này phải để bản tướng nói mới phải, tạ thù đáp lễ lại, ăn thừa tướng có lễ. Đứng đầu đám sứ thần nước tần, đương nhiên là thừa tướng An Hành, vệ ngật chi ở trong thư phòng xử lý quân chính, phù huyền bước nhanh đi vào, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, An Hành lại tự mình đến ư, hắn gõ tay xuống bàn, đảo mắt nhìn qua, nói với phù huyền, trước kia chính là hắn hạ lệnh tru diệt cả nhà ngươi, thời gian này tốt nhất ngươi nên tránh lộ diện, tránh để hắn nhận ra, trên gương mặt phù huyền lóe lên vẻ bi thương, vâng, thừa tướng nước tần tự mình đi sứ nước tấn, thực sự khiến người ta bất ngờ hoàng đế cảm thấy người này che giấu hành trình không báo chính là không tôn trọng chính mình rất không vui liền dứt khoát coi như không biết toàn bộ sự việc giao cho tạ thù xử lý lúc trước ở dịch quán ăn hành công bố chuyến này đến vì muốn ký kết hiệp nghị hữu hảo muốn cùng nước tấn trao đổi đàm phán mọi chuyện nhưng tạ thù cũng không hề nôn nóng sắp xếp đầu tiên bảo họ nghỉ ngơi cho tốt ngày hôm sau lại đặc biệt thiết yến trên sông tần hoài chiêu đãi mọi người đêm đông lạnh Hai bên bờ sông Tần Hoài vẫn sáng loáng đèn đút như cũ, thuyền lớn thế gia, thuyền hoa liên tiếp từ trên mặt sông lướt qua, bên trong là đám con cháu thế gia hàng đêm sinh ca, tiệm rượu bên trái có vũ cơ nóng bỏng khiến mọi người cao giọng khen hay, trên bờ bên phải lại có vô số chó giữ đuổi theo ăn này lao nhanh trên đường, khuyên náo không ngớt, bốn phía thuyền lớn được bao phủ màn dày đặc, bên trong đốt lò than sưởi ấm, mùi hương sông lên thư thái dễ chịu, ăn hành ngồi bên cửa sổ. Tầm mắt lướt qua sân hào hải vị rượu ngon trước mắt, lại liếc nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy đây thực sự là một quốc gia hưởng lạc xa hoa, hắn thả mành xuống, thu tầm mắt lại nhìn tạ thù. Hôm nay nàng mặc thường phục, viên lót bên trong trắng như tuyết khiến làn da trắng và đôi môi đỏ của nàng càng thêm nổi bật, một cái nhíu mày hay một nụ cười thản nhiên cũng vô cùng thanh khiết, khiến người ta cảm giác nàng không hề có thái độ phòng bị. Nhưng đến giờ hắn vẫn không tài nào đoán ra nỗi nàng có thái độ gì với cuộc đi sứ lần này của bọn họ, tạ nguyên nâng chén mời chư vị dùng tiệc, ăn hành nhấm một muộn rượu rồi nói với tạ thù, bản tướng sinh ra ở phương Bắc, sớm ngưỡng mộ phong thổi nước tấn đã lâu, chuyến này một đường nhìn thấy, quả nhiên là cảnh đẹp vô song, không sao tạ xiết, tạ thù thầm nghĩ, chỉ sợ không phải ngươi ngưỡng mộ mà là có mưu đồ thôn tính, nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nàng lại cười nói, ăn thừa tướng quá khen rồi. Nước Tấn ở phía Nam làm sao so được với nước Tần hùng hậu khí thế cơ chứ, ăn hành mỉm cười, không tỏ rõ quan điểm, nghe đồn nước Tấn Văn có tạ thừa tướng, võ có Vũ Lăng Vương, hai vị có phần giống với thuộc hạ của Huệ Văn Vương nước triệu trước kia, bản tướng ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ rốt cuộc cũng được diễn kiến tạ thừa tướng, không biết khi nào có thể gặp Vũ Lăng Vương được đây, tạ thù giả vờ giả vịt ra vẻ xấu hổ, Vũ Lăng Vương cũng định tới, nhưng nhớ ra đã nhiều lần giao thủ với nước Tần. Làm tổn thương danh dự nước tần nhiều lần, thật sự không tiện lộ diện, sứ thần ngồi đó rối loạn, rất nhiều người lộ vẻ khó chịu, không cam lòng, ngay cả an hành cũng đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng mỉm cười, đó đều là chuyện trên chiến trường. Bây giờ năm tháng Thái Bình, hai nước giao hảo, gặp một lần cũng đâu có sao, hắn nhẫn nhịn như vậy, càng khiến tạ thù tăng sự đề phòng, cũng được, vậy để bản tướng phái người đi mời Vũ Lăng Vương tới, tạ thù gọi một bạch. Để hắn đi mời người, một bạch đi không lâu thì cửa mạnh bị vén lên, tạ nhiễm cúi đầu đi vào, hắn mặc trường bào màu xanh thẫm, người khoác áo khoác, chuẩn bị sơ sài nhưng vẫn là một gương mặt nổi bật, khiến sứ thần nước tầng nhìn lại mất lần. Tạ thù giới thiệu với An Hành, đây là đường thúc của bản tướng tạ nhiễm, lần này quý quốc đi sứ, mọi sự trên đường đều do hắn tự tay xử lý, tạ nhiễm cởi áo khoác đưa cho Quan Phúc ở phía sau, chào hỏi An Hành, cười vô cùng hòa hợp. Hôm nay để chào mừng các vị sứ thần, tại hạ đặc biệt mời mấy vị nhạc sư tài nghệ cao siêu tới để diễn tố vì chư vị, nói xong nháy mắt với quan phúc, người sau lập tức vén mạnh, mấy nhạc sư lặng lẽ đi vào, An hành cười nói cảm ơn, tạ đại nhân có lòng, tạ thù vốn không để ý, nhưng thấy trong đám nhạc sư có sở liên ở đó thì nhíu mày, nàng đã hạ lệnh coi sở liên là khách quý, vì sao lại để hắn đi ra lấy lòng người khác, sở liên cũng không hề có vẻ ngần ngại khó chịu. Hắn chịu ân huệ, cũng muốn cố gắng hết sức mọn, đây là chuyện trong dĩ vãng từng làm, cũng không cảm thấy bản thân bị làm nhục, đám nhạc sư ổn định chỗ ngồi, trong khoang thuyền văn vẳng truyền ra tiếng nhạc lượn lờ, giai điệu nhu hòa, giống như đưa mùa xuân về cho đất nước, vạn hoa nở rộ, cách biệt hoàn toàn với thế giới lạnh giá bên ngoài, sở liên vẫn chưa cử động, người bên ngoài là hợp tấu cho hay, nhưng đàn trúc phải đánh đơn độc mới toát lên vẻ tuyệt diệu của nó. Vì lẽ đó chờ người khác diễn tấu xong, hắn mới hiến nghệ, mấy khúc kết thúc, mọi người vỗ tay khen hay, an hành cười nói với tạ thù, bản tướng xuất thân cơ hàng, không am hiểu âm luật, cũng chẳng biết bình luận gì, thật xấu hổ, nếu không phải quan điểm hai bên khác nhau, tạ thù thật muốn làm bạn với hắn, đúng là tri kỷ, trong lúc nói cười, người hầu vén mạnh vào bẩm báo rằng Vũ lăng Vương đã đến, người ở trong lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đặc biệt là an hành. Hắn muốn tận mắt được gặp một lần thần bảo hộ của Đại Tấn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Gió lạnh thổi qua từng cơn, Vệ Ngật Chi cúi đầu đi vào trong khoang thuyền. Khi hắn ngẩng đầu lên, khiến Minh Châu trên đường, đèn đuốc đều tối sầm đi mấy phần. Tóc dài xõa tung sau gáy chỉ dùng một sơi tơ mỏng buộc lại, áo choàng buông lơi, bạch sam thanh nhã, chỉ có vạt áo và ống tay áo có thêu hoa văn trang trí, khắp toàn thân không hề có trang sức gì khác. Không giống như các quan lại khác có sở thích xoa phấn trương diện, hắn không trau chuốt bản thân, dáng vẻ tự nhiên, sáng như ngọc thạch, nếu không nghe thấy tên gọi, tuyệt đối không ai nghĩ đây chính là Vũ Lăng Vương, người mà vô số binh lính người Tần vừa nghe tên đã sợ mất mật, Ta tướng, ăn thừa tướng, hắn giơ tay chào hỏi chư vị, âm thanh trầm thấp, giống như rượu ngon làm say lòng người, ăn hành đáp lễ, lại cười nói, nghe tiếng Vũ Lăng Vương tài năng như rồng, dáng dốc như phượng. Hôm nay gặp mặt, quả đúng là danh bất hư truyền, chuyến này bản tướng có thể gặp được ngài và tạ thừa tướng, đúng là đã không uổng công, vậy Ngật Chi chỉ cười cười, thẳng nhiên nghe hắn ca ngợi, cũng không ra vẻ khách sáo, người hầu dẫn hắn ngồi xuống bên cạnh tạ thù, hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sở liên quỳ chân ngồi giữa thuyền, không khỏi quét mắt nhìn tạ thù, tạ nhiễm đang quan sát hắn, tự nhiên nhìn thấy ánh mắt này, lúc này dặn dò sở liên đánh đàn trợ hứng, sở liên dạ một tiếng, Tay trái đè dây đàn, tay phải cầm cây đàn đánh lên tiếng, tai nghệ của hắn cao siêu, nhạc khúc nối liền trôi chảy, ngay cả hai kẻ mù âm luật như tạ thù và an hành cũng phải ngẫn người lắng nghe, vệ ngật chi vô tình liếc mắt nhìn tạ thù nhưng nàng lại liên tục nhìn chầm chầm sở liên, khúc nhạc hoàn tất, tạ nhiễm lại tự nhiên vung tay, đi hầu hạ thừa tướng đi, sở liên đứng dậy đặt đàn trúc sang một bên, quỳ gối đến bên người tạ thù, muốn rót rượu cho nàng, không cần. Tạ thù cản hắn lại, ngươi là khách quý, không cần phải làm việc vặt này, về phủ nghỉ ngơi đi thôi, nơi này khách có người hầu hầu hạ, mặt sở liên thoáng vẽ xấu hổ, thấp giọng nói, đa tạ thừa tướng, nhưng tiểu nhân cam tâm tình nguyện làm những việc này. Trước khi tới đây, tạ nhiễm có nói cho hắn biết quê nhà của tạ thù cũng ở Kinh Châu, càng nhắc tới chuyện thừa tướng khá quan tâm hắn, thường chú ý tới hắn, vì thế hắn càng thêm vững tin. tuy rằng lời nói cử chỉ của tạ thù đều tiêu sái tự nhiên không khác những người đàn ông khác nhưng hắn móc nối các sự kiện từ trước tới nay từ Mộc bạch đến vũ Lăng vương hôm nay lại tới lượt tại nhiễm luôn cảm thấy nàng chắc chắn là như ý hắn cảm thấy vui mừng như ý ở trong một đại gia tộc như thế chắc chắn sẽ không phải chịu khổ như trước nhưng lại cảm thấy lòng chua xót cô nhóc hoang dã khi xưa nay đã trở thành thừa tướng quyền khuynh triều chính đâu phải người nào cứ mặc nam trăng là có thể làm được Hắn làm theo lời dặn dò trước kia của Vũ lang Vương, không dám biểu lộ gì khác thường trước mặt tạ nhiễm, cho dù người này là đường thúc của nàng, hắn cũng hiểu bản thân và nàng đã khác nhau một trời một vực, điều duy nhất có thể làm là tìm cớ như vậy ở bên cạnh nàng, làm một vài việc đủ khả năng, tạ thù làm sao biết trong lòng hắn có những ý nghĩ này, thấy hắn kiên quyết như vậy cũng không nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn tạ nhiễm, tiểu tư ngươi an phận một chút cho ta. Vậy Ngật Chi ngồi ngay bên cạnh tạ thù, đương nhiên nghe hết những lời của nàng và sở liên, trong lòng vô cùng khó chịu, lúc đó tình thế nguy cấp, hắn lại cho rằng tạ thù không có tình cảm với mình, sở liên là người thích hợp duy nhất, đương nhiên đã kể sự thật cho hắn, không ngờ khi đưa hắn tới trước mặt tạ thù, lại cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn như vậy, hắn là ân nhân của tạ thù, lại có tình cảm với nàng, bây giờ người lại ở tướng phủ, sớm chiều ở chung. Nhưng những suy nghĩ này hắn cũng không biểu lộ ra, thậm chí còn bình tĩnh trò chuyện với An Hành. Bản Vương cũng đã xem qua quốc thư của An Thừa Tướng, trong đó nhiều lần nhắc tới thành ý của quý quốc, cũng không biết thành ý này thế nào. Có một sứ thần không nhịn được nói, "Thừa tướng nước ta tự mình đến đây, đây chẳng phải là thành ý to lớn nhất rồi hay sao? An Hành giơ tay cắt ngang lời hắn, cười nói với vệ ngật chi, chuyến này bản tướng đương nhiên có mang theo thành ý đến. Thành ý đó đang ở trong dịch quán, nếu như Vũ Lăng Vương đồng ý, hiện tại có thể đi gặp, vệ Ngật Chi nhìn về phía tạ thù, tạ tướng thấy thế nào, vậy đi xem xem, tạ thù cười như không cười nhìn an hành, bản tướng vô cùng mong đợi thành ý của an thừa tướng, thuyền lớn cập bờ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mọi người đều đi xuống thuyền, có mấy sứ thần không quen ngồi thuyền, thậm chí có hơi say tàu, vệ Ngật Chi đi theo phía sau tạ thù. Nhìn nàng gọi người đưa sở liên về, thậm chí còn đem áo của mình toàn cho sở liên, trong lòng càng không thoải mái, một đường đi thẳng tới dịch quán, trong phòng đèn đuốc sáng toan, an hành đi xuống xe, mời tạ thù cùng vệ ngật chi tiến vào, ba người ngồi ở trong đại sảnh, tiểu lại dân trà, hắn gọi sứ thần mang thành ý đi ra, khoảng chừng hơn 20 người đàn ông mặc trang phục thứ dân bị dẫn vào, đứng ở trước mặt ba người, đây là, tạ thù quay đầu nhìn về phía an hành, an hành nói. Hai nước tấn tầng giao chiến nhiều năm, đôi bên đều nắm giữ không ít tù binh làm con tin, bây giờ hai nước giao hảo, bản tướng cảm thấy phải để những người này quay về cố thổ, vì lẽ đó dẫn theo hơn hai mươi người may mắn còn sống sót về cùng, hắn nhìn chầm chằm vệ Ngật Chi, không biết thế này có được Vũ Lăng Vương coi là thành ý hay không, vệ Ngật Chi dương mắt nhìn về phía đám người kia, vốn chỉ hờ hững nhìn qua, nhưng bỗng nhiên ngưng tầm mắt, nhanh chóng đứng phát dậy. Chương 65. Tạ thù kinh ngạc nhìn hắn, theo tầm mắt hắn nhìn về phía đám người kia, tất cả đều tiều tụy nhất nhác như nhau, nàng cũng không nhìn ra điểm gì khác lạ, trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo kéo ống tay áo hắn, vậy Ngật chi hồi phục tinh thần, chậm rãi ngồi xuống, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. chấm an hành nói, Vũ Lan Vương vẫn chưa trả lời câu hỏi của bản tướng ư. Như này đã có thể coi là có thành ý chưa, vậy Ngật Chi liếc hắn một cái, được rồi, an thừa tướng có lòng, hắn gọi tiểu lại tới, dặn dò thu xếp cho những người này, sau đó hỏi rõ ràng họ tên và quê quán, sau khi ổn thỏa thì đưa trở về quê nhà, hơn hai mươi người kia dùng dập quỳ xuống tạ ân, có người thậm chí còn không nhịn được khóc ầm lên, đám quan lại nước tấn thấy vậy cũng thủng thức không ngớt, tạ thù cũng rất cảm khái, mặc kệ chuyến này an hành đi có mục đích gì. Dù sao cũng là làm việc tốt, hai bên khách sáo đối đáp thêm vài câu, cũng tỏ vẻ hy vọng vào tương lai hữu hảo đầy tươi sáng, sau đó thì cáo từ ra về, ăn hành bày tỏ ý kiến muốn mở mang kiến thức về phong thổ kiến khang, tạ thù liền giao việc này cho tạ nhiễm sắp xếp, vậy Ngật Chi là người đầu tiên bước ra cửa, cũng không để tâm đến những lời chào hỏi của đám thế gia, tạ thù lại thấy rõ, cười ha hả đi ra ngoài cửa, đi theo bóng lương hắn, đã được Vũ Lăng Vương dặn dò. Nhóm tiểu lại làm việc rất tích cực, những tù binh kia được chuyển tới mấy chiếc xe ngựa trước, một viên tiểu lại phụ trách chọn người, một tiểu lại khác lại cầm giấy dò hỏi họ tên và quê quán, sau đó liền dựa theo khu vực mà chi mấy người này thành nhiều tốt, lập tức đưa tới trạm dịch thu xếp, dịch quán bên này sẽ có người chuyên đi xác minh thân phận, trong vòng vài ngày là có thể đưa họ trở về cố hương, từng người, từng người đã thu xếp xong, chỉ còn một người đứng yên bất động. Tiểu lại cầm bút chấm vào nghiêng mực trong tay đồng liêu hỏi, Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, trong nhà còn có người thân nào không, người kia vừa định trả lời thì đột nhiên ho khan một tiếng, một tay bám vào xe ngựa, một tay che miệng, ho dữ dội, quả thật thở không ra hơi, một viên tiểu lại khác cầm đèn tiến lên vài bước, cẩn thận soi kỹ hắn, thấy hắn gặp người xuống còn ho liên tục, lui về phía sau nói với viên tiểu lại chấp bút. Người này không phải mắc bệnh truyền nhiễm gì đó chứ, đừng để lây bệnh cho chúng ta, không thể nào, tiểu lại chấp bút nhíu mày, lui về phía sau hai bước, giọng điệu khó chịu, này, nói chuyện đi, đừng có lừa đừ như vậy, tiểu lại cầm đèn lấy tay che miệng và mũi tiến lên đá hắn một cướp, thật phiền, đã xong chưa, người kia khuỵu chân ngồi xuống đất, cuối cùng cũng không còn ho nữa, viên tiểu lại liền hô lên, mau lên, báo họ tên, quê quán. Xem ra cần phải chuẩn bị riêng cho ngươi một chiếc xe rồi, lời còn chưa dứt, có người từ xa quát, ngươi đang làm gì, đám tiểu lại đồng loạt quay đầu, nhìn thấy vũ lăng vương từ xa bước nhanh tới, sợ hết hồn, vội vã lui lại, vệ ngật chi đến trước mặt, giật lấy ngọn đèn trong tay viên tiểu lại nói, dẫn những người khác đi trước đi, bản vương sẽ tự thu xếp cho người này, đám tiểu lại không dám nói nhiều, vội vã lệnh đánh xe rời đi, vệ ngật chi cầm đèn đi tới trước mặt người kia. một tay nâng cánh tay hắn dìu hắn đứng lên khuôn mặt dưới ánh đèn đã tan thương rất nhiều không còn nét trẻ trung của thiếu niên oai phong ngày nào sắc mặt trắng bệch thiếu sinh khí nhưng một khi đứng thẳng lên dáng người vẫn kiên cường như xưa vẫn là một lan quân đội trời đặc đất của nhà họ vệ đại ca người kia nhìn hắn mỉm cười gật đầu một cái cánh tay cầm đèn của vệ ngật chi thõng xuống giờ phút này cũng không biết dùng từ gì để miêu tả tâm tình của chính mình Là người hắn đã giỏi theo từ nhỏ, hắn những mong có thể kiêu ngạo ai hùng như đại ca, đến lúc cho rằng không còn cơ hội gặp lại đại ca thì bất ngờ có một ngày lại đứng trước mặt hắn, nhưng lại là thân phận tù binh, vô cùng nhếch nhác. hắn thậm chí không dám nhận người thân ngay trước mặt mọi người, ngật chi, đã mười mấy năm chúng ta không gặp rồi nhỉ, vậy thích chi đưa tay bóp bóp vai hắn, lại phát hiện đệ đệ yếu ớt ngày nào giờ đã cao hơn cả hắn, không nhịn được nhếch môi. Vệ ngật chi đỡ cánh tay hắn, cổ họng như vướng gì đó, hồi lâu không thốt nên lời, tạ thù đứng từ xa nhìn thấy cảnh này thì rất ngạc nhiên, phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng quay đầu lại thì thấy tạ nhiễm đang cầm đèn đi về phía này, nàng lập tức xoay người trở về, thuận tiện cản hắn, đi thôi, tạ nhiễm tận mắt thấy Vũ Lăng Vương đi về hướng này, cho rằng bản thân đã quấy rối một cơ hội gặp gỡ của bọn họ, cười nói, sớm biết thế này ta đã không đến. Vừa nãy đưa sở liên ra là để cho Vũ lăng Vương ăn giấm chua mà thôi, lẽ ra lúc này ngươi nên đi an ủi hắn mới phải, tạ thù quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nói, ngươi vẫn như vậy, có gì vui chứ, tạ nhiễm ngẩn người cái gì, tạ thù thu tầm mắt lại, ngươi được tổ phụ giáo dục quá thành công rồi, mọi việc đều hướng về lợi ích của gia tộc, điểm ấy ta vĩnh viễn không sánh được bằng ngươi, nhưng nếu ngươi không có một phần tình cảm thật lòng, vậy ngươi còn sống thì có gì vui vẻ chứ? Sau này khi ngươi yêu một người nào đó, có phải cũng tính toán chi li từng bước hay không, tạ nhiễm dừng chân lại, nhìn bóng lương nàng đi thẳng về phía trước, sợ hãi không thốt nên lời, tình cảm thật lòng, hóa ra nàng và Vũ Lăng Vương đã đi đến mức độ này rồi sao, sáng sớm ngày hôm sau, tuyết bay đầy trời, tạ thù mặc chỉnh tề mở cửa phòng, phát hiện bên cạnh một bạch còn có sở liên, không khỏi sững sờ, sao ngươi lại đến đây, sở liên cúi thấp đầu. Tiểu nhân muốn làm chút chuyện gì đó giúp thừa tướng, nhưng bản thân lại không có sở trường gì khác, chỉ có thể đến hầu hạ thừa tướng, tạ thù cười cười, ta luôn chân thành ghi nhớ lòng tốt của ngươi, nhưng không cần đâu, cứ để một bạch làm là được rồi, một bạch ưỡng ngực hiên ngang, liếc sở liên một cái, vốn cho rằng đây là người tốt, không ngờ lại muốn tới cướp bát cơm của hắn, hừ, còn lâu ta mới để cho ngươi thực hiện được ý đồ, sở liên đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt ghét bỏ của một bạch. Trong lòng lại băng khoăn, đưa áo choàng đang ôm trong ngực dâng lên, vậy tiểu nhân xin cáo từ, đây là áo toàn của thừa tướng, đa tạ thừa tướng, một bạch lập tức nhận lấy, biểu lộ công khai chủ quyền thuộc hạ thiếp thân của hắn, vừa là bạn tốt thuở ấu thơ, vừa là ân nhân, đương nhiên tạ thù không đối xử với hắn như người xa lạ, sợ hắn hiểu lầm, còn an ủi hắn vài câu, ngươi không cần bận lòng, cứ yên tâm ở lại nơi này, tất cả mọi chuyện đều đã thu xếp cho ngươi. Nếu như cảm thấy buồn chán thì cứ tới vườn hoa đánh đàn, ta không biết thưởng thức nhưng còn rất nhiều người khác thích nghe, gần đây ta thấy chim trong vườn cũng nhiều hơn một chút đấy, sở liên không nhịn được khẽ mỉm cười, dương mắt nhìn nàng nói, ta cũng chỉ có thể dùng cách này giúp thừa tướng giải sầu mà thôi, nếu thừa tướng không chê, sau này tiểu nhân sẽ thường xuyên đánh hai khúc cho thừa tướng nghe, hổ nha trước kia vốn là một người tự lực cánh sinh, tạ thù đoán hắn quá nữa là không muốn ăn không ngồi rồi trong tướng phủ. Liên gật đầu, cũng được, ta cũng thuận tiện bồi dưỡng tính nết luôn, tạ nhiễm từ Lưu Vân Hiên tới đây, đi ngang qua sân, nhìn thấy tạ thù đứng ngoài cửa phòng nói cười với sở Liên, sắc mặt lạnh lùng, hắn để sở Liên ra mặt là để kích thích Vũ lăng Vương chứ không phải là cho hắn cơ hội hành động, ngươi ở đây làm gì, sở Liên quay đầu, thấy tạ nhiễm sắc mặt hầm hầm, vội vàng hành lễ nói, tiểu nhân, còn chưa cút, tạ nhiễm nổi giận đùng đùng cắt ngang lời hắn. Sở liên ngẩn người, vội vã xin cáo lui, tạ thù khó chịu, đường thúc làm gì vậy, mới sáng ra dám ngăn nhiên hô quát trong viện của ta, vì những lời nói tối qua của nàng khiến tạ nhiễm bực bội cả đêm, giọng điệu khó chịu, còn không phải vì thừa tướng sao, ngươi tưởng ta thích quảng mấy chuyện vô bổ này lắm hả, vì muốn tốt cho ta ư, tạ thù cũng bực bội vì giọng điệu này của hắn, mấy ngày nay nàng cũng luôn khó chịu với hành vi của hắn, cười gần vài tiếng. Tạ nhiễm ngươi là hạng người gì chẳng lẽ ta còn không biết hay sao, nói là vì muốn tốt cho ta, trên thực tế còn không phải vì chính ngươi hay sao, nàng đi ra cửa phòng, dọc theo hành lang từng bước áp sát hắn, sau khi trở về từ Ninh Châu, ngươi luôn hành xử quái lạ, can thiệp quá nhiều vào chuyện của ta, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì, hả, tạ nhiễm không ngờ nàng đột nhiên trở mặt, vẻ mặt kinh ngạc, bị nàng dồn lui về phía sau, mãi đến khi lưng chạm phải cây cột mới dừng lại. Ta, ngươi làm sao? Trên mặt tạ thù vẫn mang theo ý cười nhưng ánh mắt âm u một mảnh, sau lưng sắc trời thanh khiếp, hoa tuyết tung bay bên ngoài không trung, gương mặt nàng gần trong găng tức, sáng như trăng cao trên trời. Trước đây tạ nhiễm luôn cảm thấy lòng dạ nàng mềm yếu không thể làm nên đại sự, dù sao cũng có phần coi thường nàng, bây giờ nàng lại giành được quyền chấp chưởng, thỉnh thoảng trong nụ cười hòa hợp kia lại lộ ra vẻ uy nghiêm, mới khiến hắn phát hiện ra tướng mạo của nàng quá xuất sắc. Khiến người ta chú ý, mà giờ phút này trong khoảng cách gần như vậy, lại khiến hắn cảm thấy bối rối, tạ thù thấy vẻ mặt hắn khó dò như vậy, biết cũng hỏi không được cái gì, hừ một tiếng xoay người quay về phòng, tạ nhiễm vẫn hốt hoảng, dựa lưng vào cột chống một lúc rồi mới xoay người quay về Lưu Vân Hiên, Quan Phúc nãy giờ đứng bên ngoài đều nghe thấy hết mọi động tĩnh, trên đường về cứ đi phía sau hắn an ủi, công tử không cần quá để ý. Thư tướng chắc chắn sẽ biết ngài là vì muốn tốt cho hắn, công tử vẫn nên nhanh chóng đi đón tiếp sứ thần đi ạ tạ nhiễm không để ý tới hắn, trở về phòng đóng cửa lại, quan phúc muốn đi cùng vào, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đập phá đồ đạc, sợ hãi dừng bước chân lại, hôm nay vệ ngập chi không vào Chầu triều, tạ thù đoán có lẽ vì chuyện đại ca hắn trở về, sau khi xuất cung đi tới giữa đường, có một gã hầu cản xe ngựa, tự xưng là người của phủ đại tư mã, Phụng lệnh của đại tư mã mời thừa tướng đến nhà cũ của vệ gia gặp mặt, tạ thù nheo mắt liếc nhìn, nghi ngờ nói, phù huyền đâu, mấy ngày nay phù huyền bị ốm bệnh, không thể đi theo hầu hạ bên người quận vương. Tạ thù thoáng nhớ ra lúc trước phù huyền từng nói sau khi cha hắn làm phản đã bị chính an hành tru diệt, hiểu ra liền nói với một bạch, đi tới nhà cũ của họ vệ xem sao, trong nhà trước sau vẫn yên tĩnh như cũ, sớm có người hầu chờ ở ngoài cửa. Tạ thù vừa xuống xe liền được dẫn tới chỗ hậu viện, vậy Ngật Chi chỉ khoác một áo bào rộng màu tím nhạt mỏng manh, không hề có vẻ rét lạnh, giống như đã đứng chờ đợi trong vườn từ rất lâu. Nhìn thấy tạ thù đến, hắn xua tay cho người hầu lui ra, bước nhanh tới, một chữ cũng chưa nói đã ôm chặt lấy nàng, tạ thù vùi mặt trong lồng ngực hắn, kinh ngạc nói, chàng làm sao thế, vậy Ngật Chi hơi dùng sức, ôm lấy nàng quay hai vòng lên, mũi chân tạ thù bị nhấc khỏi mặt đất. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn cười ấm áp, giống như đang vô cùng vui sướng, rốt cuộc chàng làm sao vậy, sau khi đứng vững, tạ thù viện cánh tay hắn hỏi, đại ca ta đã trở về, cho dù đã biết đáp án nhưng tận mắt trông thấy hắn vui vẻ tới mức này, tạ thù vẫn cảm thấy mừng thay cho hắn, đúng là việc vui, ta đoán tương phu nhân chắc chắn vui mừng tột độ, vậy Ngật Chi đưa tay vút ve sống mũi nàng, tối qua nàng đến nhìn lén rồi đúng không, ta thoáng nhìn thấy bóng nàng. Thảo nào nàng không hề ngạc nhiên chút nào, ai nói ta không ngạc nhiên chứ, tạ thù ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên má hắn, chúc mừng chàng, vệ ngật chi cười cười dơ bên má còn lại ra, vậy chúc mừng cả bên này nữa đi, hừ, tạ thù nghiêng người cắn vào má hắn một cái, vệ ngật chi ôm mặt rên khẽ một tiếng, vừa định nói chuyện thì tạ thù đã đẩy hắn ra, một người hầu bước nhanh tới nói mời vệ ngật chi về phủ đại tư mã. Vốn tương phu nhân vì quá vui mừng trước sự trở về của người con cả, đêm qua nhận được tin đã lăn ra ngất xỉu, sáng nay mới tỉnh lại, gã hầu tới bẩm báo cũng vì việc này, về ngật chi bảo hắn lui ra, kéo tay tạ thù nói, đại ca ta đã chịu không ít cực khổ, thân thể ốm yếu, đang phải điều dưỡng, qua mấy ngày nữa huynh ấy khỏe lên ta sẽ dẫn nàng đi gặp huynh ấy, được rồi, mau về thôi, tạ thù chỉ chỉ gò má hắn, cười nói, ra ngoài gặp người nhớ phải cẩn thận. vẫn còn giấu răng đó nha. Vệ Ngật Chi dở khóc dở cười, hôm nay trong phủ đại tư mã bận mễu không ngớt, mọi người đều đã biết Tinh đại công tử hồi phủ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vệ Thích Chi đã rửa mặt sạch sẽ, dựa vào thành giường, không còn dáng vẻ nhếch nhác, ngược lại còn toát ra vẻ thanh thuần văn nhã tuấn tú. Đại phu ngồi bên cạnh bắt mạch cho hắn, tương phu nhân thì đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại bên cạnh, khi thì lo lắng nhìn đại phu, khi thì nhìn Vệ Thích Chi. vẫn còn đang nghi hoặc không biết mình có đang nằm mơ hay không lúc vệ ngật chi đi vào một tay che mặt tương phu nhân quay đầu nhìn thấy nghi ngờ hỏi con làm sao vậy vệ ngật chi cười cười đâu răng ạ